Dưới đuôi con voi là thủy Ba hạ núii voi là nơi đặt tròi canh cọp mỗi lần cọp về bắt heo bắt bỏ thì tiếng mõ từ đỉnh đối ấy phát ra tiếng mõ cu hầm truyền nhau vang khắp ba nảng thủy ba tây áp với tay thì ba đông ác phía đồng thủy ba hạ bọc đằng dưới còn mặt phía bắc thì trăng những tấm lưới bằng ngón tay đã đông khỏe nhất đứng vòng trong cùng một người chặt cây hai người cầm mát bảo vệ cây chặt đến đâu được dập xuống đến đó,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 Giây phút quyết định bắt đầu những mũi mát lào tới cọp gầm lên trước mõ cũng giàn lên át tiếng cọp ngày hội ba làng bắt cọp trở thành điểm kiêu hãh trong những câu chuyện kể của người Vĩnh Thủy bây giờ trận địa phục kích máy bay hôm nay có nhiều nét tương tự cái vòng vây bất cọp ngày trước phía tây cao điểm của 74 là hai đại đội 37ly đại đội 3 của tiểu đoàn này phối hợp với một đại đội 12ly 7 lực lượng trước đây chuyên bảo vệ đập nước la Ngạ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 Đêm tối kiền kịt Kể ra hai người con gái dám nằm trên đồi hoang Suốt cả đêm lạnh bút như thế này Cũng là một hành động dũng cảm chứ Phương tử khẳng định cho mình như vậy rồi Có hai chân nhảy ào xuống đường hào Cô chạy vô hầm túm lấy hai chân tuất giật mạnh Máy bay, máy bay Tuốt đạp mạnh một cái bật người Dậy lao sầm ra khỏi hầm Cô ngờ ngác đá mắt ngó khắp trời Cứ tưởng mình chưa mở được mắt ra Tuốt đưa tay lên rụi lấy rụi đề Ở trong hầm Phương nằm vật xuống ván ôm bụng cười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 thầy như tuốt reo lên, còn Phương không nghe thấy tiếng, chỉ trông rõ hai hàm răng to trắng muốt ngoạc rộng ra. Trần Mở Bán thắng to, bốn chiếc phản lực bung trái tại chỗ, một chiếc rơi xuống chân đập la ngà, hai chiếc rơi ở bờ Bắc giống bến hải, một cắm phập xuống ngay chân núi voi cách trận địa cờ tổng chưa tới 500m, lửa bốc đùng đùng, khói cuồn đen cả một vùng trời, hai thằng giật lái nhảy dù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 cố gắng bình tĩnh. Thế là 19 đứa con tuần tuần nghịch nước cứ trúc xuống rồi ngóc lên, vòng ra xa một chút rồi đột ngột lao vút xuống như bổ nhào, trong mà nghe tiếng nói của đại đội trưởng đại đội 2 vang lên the thế, khiến Trần Trịnh đứng ở cửa hầm cũng nghe rõ. "Đề nghị cho đánh thôi, nguy trang chúng tôi bay tốc cả lên rồi." Pháo đang phơi nồng ra, có khả năng lộ, "Đề nghị cho đánh." Tùng đưa mắt ngó tham Mưu trưởng, "Quả thật đánh trục chức phản lực chẳng ngại bằng chọc vô thằng chó chết này." Nhưng ngại cũng chẳng tránh né được mãi. Mày đã cố tình chọc tức cao xạ, đã cố ép người ta chấp nhận cuộc đoạn lửa, thì mày hãy nhận lấy sự trừng phạt. Trần Chính nhổ tuệt một bãi nước bọt nói, bắn bỏ mại nó đi, đổ chó Đồng gà vô ông nói, phải bắt nấu gục ngay trên bâm pháo, nghe chưa? Một tiếng rõ vang lên, như reo trong mảng nghe. Đúng lúc đó thẳng sứt lao xuống, một điểm xạ trùm vào đầu nó, một điểm xạ nữa, nó trúng đạn rồi, nó loạn trạn cố ngồi lên Hai ba điểm sàn bồi theo, rồi cả chân địa bắn như đạn vô nó. Thằng Sứt đứng người, ra như một tên phàn chúa bị đóng đinh giữa trời, hàng chục đốm vẫn bọc quanh tay nó. Các chân dị lửa cho hả giận, nó rơi thẳng như cục chì đầu dây giọi, nó cắm phập xuống ruộng nước, thừa một đoạn đuôi chổng lên trời, bùn loe lấm nhoè hàng chữ USA. Thảm thương thay cho thằng Sứt, nó chết chìm không kịp phụt ra một luồng khói. Lúc đó đã là 11 giờ trưa.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 "Có hả? Tao đâu đã tự ly ngay, tôi cho phép pháo binh lên tiếng, nhưng phải thật gọn gàng, nghe chưa? Hẩn trương lệnh ngưng lại chờ, Trần Vũ chồm tới hỏi nhỏ, "Anh cho phá mặt đất bắn à?" "Bắn, phải bắn cho nó chưa cái thói ngạo mạn đấy đi." "Nhưng pháo binh ta đang phục kích làm chuyện đấy, rồi tính sau anh ạ, nếu cần thì ta cho di chuyển trận địa." "Thằng Mỹ làm gì đến mức không biết tổng ra rằng ta có đủ loại pháo, ăn nhau ở chỗ là pháo nó nằm ở chỗ nào?"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 Nắng xin qua từng kẽ lá dài Những đốm vàng như hoa rụng Trên các vảnh mũ Một buổi sáng yên nắng Hiếm có trên đất vĩnh định Chính hủy nhìn các chiến sĩ trẻ Một cách âu yếm rồi bất ngờ hỏi Trong số các đồng chí ngồi đây Có mấy đồng chí là người từ Thanh Hóa trở ra Bắc Giơ tay ra sân nào Những anh tay đưa cao Trần Vũ đếm cẩn thận 30, 31 đồng chí Được rồi, ai là người có số biết nghề tính Một, hai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 chưa hả? Đồng chí ngồi xuống, tôi xin kể để các đồng chí nghe. Tiếng mưa rơi ở trong này có nghĩa là bữa kia. Người ta kể lại rằng, hồi trước cách mạng, người dân Vĩnh Ninh nghèo lắm, nghèo đến mức có những xóm phụ nữ không thể nào sinh thẻ được. Xóm ấy gọi là xóm Bần, nay đổi là xóm Xuân. Xóm Bần có một gia đình ông ở với con gái và cháu. Một bữa thấy mẹ nấu sắn, đứa con nhắc: "Hôm nay mà nấu cho một bát cơm, ông ăn sắn hoài tội quái."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 Đội văn nghệ dân quân Vĩnh Thủy, những người hôm qua đã kè vai cánh với tiểu đoàn đã lập nên chiến công anh liệt nay cũng được theo về biểu diễn. Màn đồng ca mở đầu bài hát của một nhạc sĩ Vĩnh Linh, lời ca viết về những đôi trẻ nương sánh, nhắc cả chuyện ăn cơm bữa giếp mà chính ủy vừa kể. Trần Vũ ngồi trên về các chiến sĩ trẻ, anh xem cũng say sưa như họ. Tiết mục tiếp theo là ngâm thơ. Trương Ngọn Nghệ trong chiếc áo cánh màu trứng bước ra chỗ diễn, mặt cô điểm một chút phấn hồng, tiếng sáo cất lên phía sau tấm phòng.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 Dạo nữa, chính nên vì bộ đội địa phương của chú Trần Chính ở trong nhà dạy cháu lớn lên cho cô tham gia đội văn nghệ không chuyên của ti văn hóa. Trần Vũ gật đầu. Tốt đắm. Bây giờ, đồng chí có muốn hoạt động văn nghệ chuyên nghiệp không? Phương như rèo lên. Sao ạ? Đi văn công. Một màn tối bất ngờ kéo đến để ập vô mắt Phương, cô cố, cố mỉm cười lắc đầu. Dạ, không ạ. Sao thế? Phương cúi đầu nói đi nhí. Dạ, cháu không thích.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 có hai thùng lúa đang đặt giữa sân và úp hờ lên trên đó những chiếc nón trắng. Mấy con gà chớp thời cơ lao vô cướp thóc, mổ lên lưng nhau quàng quát. có tiếng con gái đuổi gà, rất nhiều tiếng con gái cười. Bỏ mẹ Lời đụt chân lại tựa người vu gấp ươi. Ông đội trưởng vừa khom người bước ra sân đã hét oang oang, "Cha cha mấy cái con nhỏ đi quá quắt nè, bấy gánh lúa tới mà không đổ vô sập cho ông lại còn để đó cho gà nó bới hả? Thít cái con gà trống này là bữa rượu mà ngâm thơ đi ông trận."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 Kỷ niệm về cuộc đời học sinh phản phất trong mùi giấy Bạn bè cùng lứa tuổi Chắc đã bước qua năm thứ hai Trên ghế dạng đường đại học Thằng Mậu Đạt Con thu bà Thằng Xuân Cháu Nét chữ lưu niệm của chúng mày còn đây Chúng mày hẳn có đứa đã quên tao rồi Mà thôi Quên càng tốt Tao đã linh cảm thấy điều đó từ lâu Suốt từ bữa trưa hôm đó Lợi hỏi nhiều hơn bố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 Ngày ngày ông năn gạt khỏi tai những lời thối tha tục tiếu của cái loại tâm lý chín khốn kiếp ấy. Dớ mà không ngờ một lần đi, chỉ một phút giao xuyến, ông đã để thua thằng Mỹ một nước tờ. Nỗi đau này có lẽ tới chết ông vẫn còn mang theo. Chờ cho mọi người về hết, ông Trần thầm thì với con, "Thôi, con ngủ đi, đừng băn khoăn nữa, chuyện qua rồi cũng chẳng ai tin đâu." Nhưng tự dài thì rút kinh nghiệm, ở cái nơi trần mà cái, nhớ thương thì giấu vô lòng, đừng có thưa thưa tự tự nữa.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 chứ ông đã khinh nó rồi thì nó còn biết dọa ai. Ông tới nơi, ông tới nơi. Bà Hào khóc không to lắm nhưng mà khá dài dòng. Bà khóc cũng bộc toạch bộc toạc có chi kể nấy như cái tính bốn có của bà xưa nay. Sau xạ viên khiêng đến một cỗ ván, người ta cẩn thận đặt ông tấn nằm vô, đậy nắp lại. Giữa là ông đã không còn nữa để ngày đêm dòng cao tai như hai cánh đa, đa trực chiến. Ông không chết vì bom đạn, ông chết vì cái vía máy bay. Có lẽ đó là nỗi ân hận nhất trong tiếng khóc của bà hào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 Những con người thật thà như của khoai hạt gạo này Mà phải đương đầu với bao nhiêu là mưu ma Trước quỷ Kẻ thu quà thật độc ác lắm thành Bà Hào chút một hơi thở dài nói tiếp Nó giận mi lắm đó con à Chừa thì nó đi rồi Mang theo cả cái ức cô ấy mà đi Bác chỉ sợ nơi xa ngái Đêm hôm chăn trở một mình Rồi đổi khôn thành dạy Nghĩ bậy lung tung Thôi thì cháu đừng chập nó nữa Cũng tại thằng đế quốc Mỹ cả thôi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 Tiếng kêu dính vô nhau lề gì, chậm chạp. Rồi đột ngột như có một trận bão hồn hồn tới, tiếng gió rít ro ro trên đầu, hai bố con còn đang ngơ ngác thì chớp lửa đã sáng loa bốn bề, tiếng nổ ran dài như sấm, mà đất như rễu ra, hơi nóng táp vô mặt tai ồn ồn không dứt, lời thốt rụt lại trong tiếng kêu lạc tiếng. "Bố ơi, B 52 rồi."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 khi họ tạm vài bóng đen ngồi câm lặng như đá bên cạnh đống than dần rực hồng. Dở là hết. Cả đội cùng mất lực ngồi bẹp xuống, không ai dám hỏi Hắc nông Trần lúc này, mà thực ra thì còn có trí nữa để hỏi. Giữa lớp than hừng hực kia là cái nền, cái cột, cái bình hương, là tất cả cuộc đời ông rồi đó, lại có cả hai thùng tóc hợp tác vừa điều hòa cho hôm qua. Dù Dao Du nghèo thì cũng là một giá tài